sinh sương chất vị. Toàn lạc. Quyển 2 chương 5. Ca. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz.vn. A -e Phong rời khỏi nhà hàng nhỏ. Vừa lúc hoác ly tan tầm, cầm hai phần gà rán ông chủ cho chạy tới phía trước bến dừng xe buýt chờ xe. Nương E B Hành Phong gọi nó lại Để anh chở em về nhà Anh nhớ rõ Trương Huyền từng nói qua nhà ở tại ngõ số 6 đường Hà Hoa Phi Viên Thời gian còn dư giả Có thể đem Hoác Ly về nhà trước Hoác Ly nói cảm ơn Trèo lên xe Bỗng nhiên Hương phấn kêu to Ôm lấy vật thể đang ngồi xổm trên ghế Nương ý, ý, e, Đại ca, là mèo con do anh nuôi sao Thật đáng yêu Nương ý, ý, e, Hành phong nhìn con mèo đen trong tay hót ly Con mèo nhỏ đang dùng ánh mắt màu xanh trong suốt như ma trời lườm anh Trong ánh mắt còn tự hồ nóm lên vẻ cười nhạo ửa dị Tâm anh khẽ rung lên Là con mèo đen đó Con mèo đen chuyên mang đến bất hạnh cho người khác Mau thả con mèo đó ra Tại sao? A da! Con mèo nhỏ kêu một tiếng Móng vuốt hung hăng chọc vào mu bàn tay của Harley Sau đó phi thân lũi đi Lao qua cửa kín xe đang mở Nhảy đến trên đầu xe bước vài bước Dường như là thị uy hướng nơ Y E B Hành phong kêu vài tiếng Lúc này mới uống éo thân mình Chạy mất Mèo con thật ghê gớm Hoác ly sờ sờ vết máu trên tay do bị mèo cào Lòng còn sợ hãi Mèo hoang đều hung ác như vậy nơm Y E B Hành phong bị mèo đen đột nhiên xuất hiện làm cho tâm thần bất ổn, thuận miệng nói. Hoác Ly phụ họa gật gật đầu, không dám nói vừa rồi mình nghe được mèo con đang mắng nó. Con hộ Ly ngu ngốc đáng ghét. Đi vào khu nhà ở của Trương Huyền trong bãi đổ xe không có xe của cậu ta, xem ra là chưa về. Hoác Ly xuống xe, sau khi nói lời tạm biệt đi ra vài bước, đột nhiên lại chạy trở lại. Đơn D E B Đại ca Sắc mặt anh rất khó coi. Chung quanh khí tràng cũng rất yếu. Nên về nhà trước khi trời tối thì tốt hơn. Hát em trai thần côn cũng là tiểu thần côn. Từ lúc mèo đen xuất hiện, nương, G E B Hành phong sắc mặt sẽ không tốt Anh cười cười anh có hẹn Bây giờ phải đến chỗ hẹn Sau khi đại ca em trở về Em nói với cậu ta là anh không sao Ai? Không được Người có khí tràn yếu buổi tối ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm Em nghĩ em phải đi cùng anh mới được Tuy rằng pháp thuật của em thường xuyên mất linh Nhưng năng lực bảo hộ người thì vẫn có Không cần Anh phải đi tìm hiểu một chuyện rất quan trọng Không muốn có người đi cùng Nương. Y E B Hành phong đầu bắt đầu đau Anh biết đứa nhỏ này có ý tốt Có điều anh không thể lựa chọn không nhận được sao? Hoác đã nhảy lên xe cũng tự động thắp dây an toàn. Yên tâm đi, em sẽ không quấy rầy anh làm việc đâu. Đứa nhỏ này ngay cả cách hành xử cũng giống y như Trương Huyền. Nên y, e, b, hành phong đành phải chấp nhận. Biệt thự của Chu yêu ở gần bờ biển. Lái xe mất hơn một tiếng đồng hồ. Hồ Ly nhàn rỗi nhàm chán. Rút nhanh liền đem một hộp cơm gà ăn no bụng. Sau một hồi do dự, hộp cơm để cho Trương Huyền cũng vào trong bụng nó. Ăn xong lau sạch tay, tiểu Hồ Ly ngồi trên ghế bắt đầu ngủ. Nghe được bên tai truyền đến tiếng ngáy nho nhỏ, Nơ y e b, Hành Phong cười khổ. Quả nhiên vẫn là một đứa nhỏ. Biệt thự không dễ tìm cho lắm Đơn Đi Ê B Hành phong lái xe ở xung quanh vòng vo một lát mới tìm được ngôi nhà chung yêu nói Thực hẻo lánh xung quanh không có ngôi nhà nào khác Làm cho biệt thự thoạt nhìn có chút hoang vắng Xa xa sóng biển gian cao Gió thổi mang theo hơi ẩm Còn chưa đến 6 giờ mà trời đã âm u đáng sợ Xung quanh một mảnh tối tăm Là dấu hiệu sắp xảy ra gió bão Việc thự bên trong đèn sáng Khi xe của nơ E B Hành phong tới Cửa nhà bật mở chu Nghiêu đi ra Thật có lỗi Hình như tôi đến sớm hơn so với giờ hẹn Không sao, vừa lúc tôi xong việc trở về, may là vừa rồi không sập cửa vào mặt anh." Chu Nghiêu nói đùa. Bất quá đằng sau mắt kính màu vàng của hắn lóe ra vẻ lo âu, làm cho lời nói đùa có vẻ rất không phù hợp. Hắn nhìn vào trong xe, "Di, sao lại còn có một cậu nhóc thế này?" "Là em trai của bạn tôi, muốn đi theo đến đây." Holly tỉnh. Dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, theo nơ I, E, B, Hành Phong đi vào biệt thự. Bên trong biệt thự trang trí lịch sử tao nhã đường hoàng. Bài trí không nhiều, nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra đều là đồ cổ chân chính. Giá trị cao, chung yêu dẫn nơ E, B, Hạnh Phong vào phòng khác. Đêm cà phê đã pha bưng tới, còn cho hoát ly một cút nước chanh. Em trai, muốn chơi ga mè không? Nhà của anh có bê, sơn, ba mới nhất trò chơi nhuyễn thể đấy. Hắn chỉ chỉ căn phòng gần đó, nhìn xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn đến đối diện đặt các loại máy chơi game. Tốt hay quá, mấy chơi game nhà em đến bây giờ vẫn là cái loại lỗi thời từ đời nào rồi. Hoắc Ly rất thích chơi game, vừa nghe đến những lời này, lập tức cầm cốc nước chanh ngoan ngoãn chạy vào. đơn, Em. Bệ. Hàn Phong nói lời cảm ơn. Chu Nghiêu khoát tay. Chúng ta muốn nói chuyện. Không nên để cho đứa nhỏ nghe được thì tốt hơn Hắn ngồi xuống đối diện nơm. Y E B hàn phong Uống cà phê Nói thật có lỗi để anh phải đi đường xa như vậy Có điều nơi này có thể tránh khỏi sự theo dõi của ba ba ca K Hơn U V Quy Quy, u, tiểu thư mới xảy ra chuyện Chúng tôi đều bị người ta theo dõi Vẫn là lặng lẽ cẩn thận mới tốt Không sao Kỳ thật tôi đột nhiên gọi điện thoại cho chu tiên sinh cũng thật mạo muội. Tôi nghĩ muốn hỏi thăm anh về chuyện liên quan đến Lý Hiển Đình Còn có hắn cùng với việc dư thiến bị hại có phải có liên hệ gì đến nhau hay không? Chú yêu đẩy đẩy kính mắt cười cười. Đương nhiên là có liên hệ. Đơn. Đi. E. B. Tiên sinh nói vậy chắc đã đọc tư liệu lịch sử về lý hiển đình. Bị chết oan. Không thể luân hồi. Mới đến tìm người lấy mạng. Khi tôi nghe ca. Hương. U. Vinh. Quy. Tiểu thư nói về chuyện quái vật nửa thân người Liền liên tưởng đến việc hành quyết chém ngang người thời phong kiến Tôi luôn luôn thực cảm thấy hứng thú với lịch sử Nhất là minh sử Anh xem Tôi nơi này trưng bày không ít đồ cổ Tiền của tôi đều tiêu tốn rất nhiều cho phương diện này Chỉ dựa vào chém ngang người liền kết luận là minh sử. Đương nhiên là không chỉ thế, tôi cho anh xem một thứ tôi có hướng thú với minh sử chính là do thứ này. Chu Nghiêu đi ra ngoài. Khi trở về trong tay cầm một thanh đao màu đen xanh. Nhìn đến chui đao chạm nổi hình rồng có sườn dữ tận. Đơn. V. E. B. Hàn Phong tâm nhảy dựng nhớ tới thanh dao bổ về phía mình ở trong mộng thấy cốc cà phê của Nương y. E B Hàn Phong đã hết Chung yêu buông đau rót thêm cà phê cho anh sau đó đem dao đặt ngang lên trên bàn đây là 3 năm trước tôi mua về trong một cuộc bán đấu giá đồ cổ. Sau khi mua nó về, tôi liền bị những giấc mộng kỳ quái quấy rầy. Bắt đầu là những đoạn ngắn rời rạc, sau lại càng ngày càng rõ ràng. Sau khi kiểm chứng tôi xác định trang phục của những người nhìn thấy ở trong mộng thuộc thờ nhà Minh. Nương Y E B Hàn phong cầm lấy đao, chậm rãi rút ra. Vỏ đao màu sắc u ám Chạm vào lạnh như băng Ở chỗ gần chui đao lại khắc một chữ lý nho nhỏ Lưỡi dao đen tối Giống như quét lên một lớp sơn Có chỗ là màu ám nâu Thanh đao này giết chết rất nhiều người Đó là vết máu lưu lại có lẽ Trên đó chắc là cũng có máu của mình Là đao của Lý Hiển Đình hẳn là vậy, chui đau khắc hình rồng, người thường tuyệt không dám dùng, chứng minh là võ tôn ban tặng, tướng quân họ lý mà được võ tôn ban tặng có thể đếm được trên đầu ngón tay, đô chỉ huy sứ là một trong những người có khả năng nhất, chu nghiêu ở một bên nhẹ giọng giải thích, trong mắt lại bắn ra tia ngoan đột, tay giơ lên đem cái chặn giấy nắm trong tay đập mạnh xuống gáy nương D. e b hàn phong ken chặn giấy đập vào vật cứng phát ra tiếng va chạm chói tai nương e b hàn phong quay đầu lại vung vỏ đao lên trắng lại thoải mái hóa giải thế tấn công của chu nghiêu thản nhiên nói thanh đao này tuy rằng không sáng loáng cho lắm nhưng vẫn đủ sức chiếu ra động tác của anh anh cố ý dẫn tôi tới nơi này lại muốn động thủ giết tôi rốt cuộc là có ý gì bị nhìn thấu chu nghiêu khuôn mặt vốn mang theo mỉm cười lập tức trở nên lạnh lẽo hỏi ngươi không uống cà phê lời nói của anh sơ hở rất nhiều Làm cho tôi không thể không hoài nghi Anh có dụng tâm Cho nên đem cà phê đổ hết Vào chậu cây xanh Nơ y y e b Hành phong nhìn lướt qua Bồn trúc xanh bên cạnh Lời của ta có sơ hở Ở chỗ nào Giữa trưa lúc Chúng ta gặp nhau anh còn tránh Tôi như tránh rắn rết Thế mà khi sập tối tôi đến Anh lại ân Cần chạy ra nên đón Thái độ tương phản quá lớn Tôi nghĩ lúc ấy anh là nhìn thấy ngoài tôi ra còn có người khác Cho nên mới cố ý chạy ra đi xác nhận đúng không Anh trang trí không ít đồ cổ ở đây Nhưng không có cái nào là đồ thờ nhà Minh Ông nội của tôi rất hiểu biết và thành thạo trong lĩnh vực đồ cổ Nên việc đánh giá triều đại với tôi mà nói không khó Việc này không phải rất mâu thuẫn Với lời anh nói sao Một người cực kỳ hứng thú Về triều đại nhà Minh sao Lại không hề bài trí bất cứ đồ cổ Nào của thời Minh Triều Đây chỉ là trùng hợp Như vậy thì Nói đến không phù hợp Anh nghe được từ đâu Chuyện dư thiến là bị quái vật Nửa người gắt chết Trên thực tế Ca Hơn U Vinh Quy Quy U Lý Yên chỉ nghe đến tên Lý Hiển Đình Về phần hung thủ bộ dáng thế nào cô ta cũng không rõ Trước lúc tìm anh tôi đã nói chuyện điện thoại với cô ta Đây là chính mồm cô ta nói cho tôi biết Chu Nghiêu trầm tĩnh một lúc lâu Rồi đột nhiên cười ha hả Đơn Quy E B Hành Phong Ngươi so với kiếp trước thông minh hơn rất nhiều Bất quá kết quả vẫn là giống nhau Đời này Ngươi cũng phải chết dưới tay ta Hắn ném cái chạm giấy xuống Móc súng lục ra từ trong túi quần Đơn Y E B Hành Phong vội lắc mình cánh né Bình Sứ Đại bàn Thời tốn bên cạnh bị bắn nhập nát Đối phương trong tay có xuống Nơ Người Ê B Hành Phong không dám đánh vượt Né tránh chạy ra phòng khác Đi vào phòng bên cạnh Đã thấy Hoác Ly ôm máy chơi ga me Thân mình mềm oe lệch qua một bên Cốt nước chanh kia quả nhiên cũng bị bỏ thuốc Anh tiến lên ôm lấy hoát liệt. Đột nhiên cảm thấy hoa mắt Đứng thẳng không nổi Té ngã trên đất Chu Nghiêu nhe răng cười thông thả tiến vào Họng súng để tại một bên Thái Dương của đầu anh Dù thông minh thế nào cũng có lúc sai lầm ngươi chắc không nghĩ tới vì để cho trắng trắng ta bỏ rất nhiều mê dược ở trong phòng đúng không? Đường V E B Hành phong lắc lắc đầu Cảm thấy choáng phán vô cùng Tứ chi cũng không có chút sức lực nào Họng súng lạnh như băng để ở trên đầu Nhưng lại không có cảm giác sợ hãi Anh ngẫm đầu nhìn Chu yêu Cho tôi biết lý do để anh phải giết tôi Kỳ thật ta vừa rồi cũng chưa hẳn là nói dối Ba năm trước đây sau khi mua thanh đao này Ta liền bị ác mộng dày vò Ban đầu ta còn tưởng là triệu chứng xấu sau lại mới biết được là ông trời giúp ta Làm cho ta biết chuyện kiếp trước đầu tiên Thật sớm phòng bị Ngươi là thứ duy nhất có thể giữ lý hiển đình ở lại nhân gian. Ngươi chết, hắn tự nhiên cũng sẽ biến mất. Chuyện năm đó đều là từ ngươi mà ra. Hiện tại cũng có thể từ ngươi mà kết thúc. Kiếp trước anh rốt cuộc là ai? Tôi là ai? Người sắp chết biết nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa gì không phải sao? Chu yêu thu hồi súng lục. Giơ thanh đao lên. Thanh đao lạnh như băng ở dưới ánh đèn phát ra ánh sáng loan loáng. Nương Gì E B Hàn phong thần trí hoảng hốt. Trước mắt giống như hiện ra khung cảnh trong giớt ngộn. Tha cho đứa nhỏ này tất cả sự tình đều không liên quan gì đến nó. Xin lỗi ta không thể tha nó được Đừng trách ta Là ngươi dẫn nó tới tìm tử lộ Thanh đau hạ xuống Nương IEB Hành phong chỉ cảm thấy sau gáy đau nhất Liền mất đi tri giác Thần trí mơ hồ Nương I, e, B Hành phong miễn cưỡng mở mí mắt nặng trịch ra Phát hiện mình ngồi ở ghế phụ lái Dây an toàn quấn quanh người anh Thân thể do bị ngấm thuốc Mà hơi chút cử động Đều cảm thấy như dùng hết sức Gái có chút dinh dính Cổ áo bị máu thấm ướt Chu Nghiêu vừa rồi dùng sống dao đánh ngất anh Xuống tay rất nặng Miệng vết thương không ngừng có máu chảy ra Bên ngoài xe mưa to tầm tả u ám như đêm khuya Thỉnh thoảng có tia chết sẹp qua Đột nhiên sáng lên Tiếng sấm vang lên ầm ầm Rất đinh tai Xe chậm rãi chạy về phía trước Mưa rơi đập vào cửa kính Mạnh mẽ khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo Tiểu ly đâu thần trí thoáng thanh tỉnh Nâng e b Hành phong lập tức hỏi Ngủ ở ghế phía sau đấy yên tâm ta sẽ để nó đi cùng với ngươi để ngươi khỏi phải đi đường tịch mịch đồ khốn tiếng sóng cùng với tiếng sấm cùng vang lên Lấn ác lời thì thào mắng của nơn y, y, e b hành phong anh đã hiểu được ý đồ của chu nghiêu đây cũng là một điệp hắn cô y yêu cầu mình đến gặp tại biệt thự trầm sát xuống biển thật đúng là biện pháp tốt Không phải lo lắng xử lý thi thể. Chính mình quá sơ suốt. Còn làm phiền hà đến tiểu ly. Xe sau một trận sóc nảy thì dừng lại. Chu Nghiêu nghiêng đầu nhìn anh. Kính mắt dưới sấm sét phát ra ánh sáng hữu dị. Ngay cả miệng cười cũng có vẻ hung ác. Chúng ta chia tay ngay tại đây. Đến vách núi phía trước còn có một đoạn đường rất dài chậm rãi đi nhé. hắn đem thanh đao ném vào bên cạnh nơm. Y, e. B, Hạnh Phong. Đây là đồ của Lý Hiển Đình. Ta đã không cần nữa. Chu Nhiêu xuống xe, dùng tay ra hiệu tạm biệt với nơm. Y, e. B, Hạnh Phong. Sau đó không quay đầu lại xoay người rời đi Phanh lại mất đi lực cản Bắt đầu chậm rãi di động về phía trước Nơi này còn cách bờ biển một đoạn đường Nhưng cuối cùng vẫn là rơi xuống giữa biển Bọn họ sẽ vĩnh viễn chìm xuống biển rộng Mưa to cũng sẽ xóa sạch hành vi phạm tội Đừng nói là cảnh sát Cho dù là thần tiên Cũng không thể nào tìm được tung tích của bọn họ Tiểu ly, tiểu ly Từ ghế sau truyền đến những lời nói mê vô nghĩa Hoác ly vẫn còn ngủ say Đơn E B Hành phong đành phải từ bỏ việc đánh thức nó Cố gắng đưa tay tháo chốt dây an toàn Mất thật lớn khí lực Mới tháo được dây an toàn ra Thân mình tạm thời thoát khỏi vây khốn Có thể đưa tay kéo phanh xe lại Chỉ cần kéo được phanh xe Là có thể ngăn cản xe tiếp tục đi về phía trước Nâng IEB hành phong lôi ngã về phía sau Lợi dụng quán tính để dùng sức kéo Thế nhưng phanh xe không di chuyển chút nào anh lại vì dùng sức quá mạnh mà đụng vào đầu. Một trận đau nhức kéo tới, ý thức nháy mắt trở nên mơ hồ. Trước mắt đột nhiên sáng lên. Nơ. Ê. E. B. Hàn Phong nhịn không được lấy tay che mắt. Trong nháy mắt, anh tưởng là ánh sáng của tia chớp, nhưng lập tức liền phát hiện là ánh đèn Giờ phút này, anh đang đứng trong đại sảnh rộng rãi sáng ngời, là đại sảnh nơi vừa rồi anh và chu Nghiêu ngồi nói chuyện. Bên người không hề có mưa to sóng lớn. Tòa nhà này các âm rất tốt đem hết thảy huyên náo đều trắng lại ở bên ngoài căn phòng. Nâng IEB, hành phong giật mình, lập tức hiểu được mình là di chuyển qua một không gian khác trên lầu thuyền đến âm thanh sợ hãi, sau đó là tiếng súng, có người chạy vọt xuống dưới lầu. Vẻ tao nhã trước đó của Chu Nghiêu đã biến mất, không còn thấy bóng dáng. Kính mắt trên mặt bị lệch một bên, khóe miệng dính tơ máu. Sau khi xuống lầu không ngừng nhìn về phía bốn vách tường. quét đi ra. Đồ quái vật. Còn sống ta còn không sợ. Đã chết còn dám tới giả thần giả uyển Lăn ra đây e hèm Đã chết thì biết thực là quỷ chứ ai thèm giả Tay cầm súng không ngừng run lên Để lộ sự sợ hãi của hắn Nghe được phía sau có tiếng vang Hắn xoay tay lại bắn mấy phát Làm vỡ nát một bộ ấm chén cổ Đương Ê Ê B. Hành phong thương hại nhìn hắn Hắn hiện tại trong gà hóa cuốc Lại không phát hiện đối tượng gây sợ hãi hiện tại đang leo lên trên vai hắn Xem ra hắn cuối cùng vẫn là tránh không thoát Lý Hiển Đình tìm tới hắn Chu Nghiêu đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm Nã một phát súng về phía vả vai của mình hóat ra hắn nhìn thấy ở một mảnh thủy tinh nhỏ phản xạ ra thân ảnh của lý hiển đình máu từng dọc từng dọc nhỏ xuống dây xích sắt tẩm đầy máu đột nhiên khóa lấy cổ của chu yêu kéo về phía trước chu nguyên thân mình liền bay lên không trung bay một vòng rồi va thật mạnh vào giá sách ở một bên hắn té xuống sàn nhà vất vả thở dốc Súng cũng văng ra khỏi tay Lý Hiển Đình xương tay trắng như tuyết bóp lấy cổ chu nghiêu Ti chớp lướt qua chu nghiêu đột nhiên thấy rõ bóng người huyết sắc áp sát trên người mình Sợ tới mức chảy du dữ dội mò lấy súng lục rớt ở một bên Dơ lên bắn Viên đạn xuyên qua người Lý Hiển Đình bắn lên mặt tường phía sau Vài tiếng súng vang lên Sau đó là tiếng cạt cơn A Hưng Phát ra từ thân xuống Đạn đã hết Ngươi, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào Cổ bị bóp chặt chung yêu hoảng sợ hỏi Lý Hiển Đình há mồm cười to Nhìn thấy trong miệng hắn chỉ có nửa thanh đầu lưỡi nương, Y E B Hành phong đột nhiên cảm thấy trong mắt nóng lên Hình như có lệ rơi xuống Chết! Các ngươi tất cả đều đáng chết Gia vương gia Ngươi có lẽ không thể tưởng tượng được Người đem hồn phách của ta quay lại nhân gian Chính là đạo sĩ năm đó vân lệnh Ngươi phong ấn ta đúng không? Đây là thiên ý Đến làm cho chúng ta chấm dứt ân oán năm đó đầu lưỡi bị cắt một đoạn, lời nói của hắn hàm hàm hồ hồ, nhìn đến lý hiển đình chỉ có nửa thân người đầy máu, lại nghĩ tới những khổ hình năm đó làm với hắn, chu nguyên sợ tới mức hồn phi phách tán, đột nhiên phát giác ngược đau sót, xương tay lạnh như băng sắc bén để ở chỗ trái tim hắn, tựa hồ tùy thời đều có thể đâm thủng. Mèo đột nhiên truyền đến tiếng mèo kêu làm cho động tác lý hiển định bị kìm hãm. Chu Nghiêu nhân cơ hội đẩy y ra, ra sức chạy về phía trước. Mắt cá chân của hắn lập tức bị xích sắc cuốn lấy, ngã nhào xuống, lại lăn người trốn tránh. Nương. Tị. Ê. E. B. Hàn Phong đứng ở phía trước hắn. Nhìn đến miệng hắn nổi lên nụ cười cổ quái Đột nhiên có loại dự cảm không tốt Quả nhiên Đợi Lý Hiển Đình đánh tới Chu Nghiêu đột nhiên lấy từ trong ngực một lá bùa quang ra Lý Hiển Đình tránh không kịp Đau kêu một tiếng Nơi bị bắn trúng nổi lên một làn khói trắng Huyết ảnh lập tức pha nhạt rất nhiều Chu Nghiêu nhe răng cười đứng lên Lau đi vết máu trên khóa miệng Đem một lá bùa khác ra ném về phía hồn phách của Lý Hiển Đình Lá bùa bay bay trên không trung Chữ vàng hào quang bắn ra bốn phía Đem Lý Hiển Đình gắn vào giữa Y phát ra tiếng gào thống khổ Linh thể ở giữa không trung kịch liệt run rẩy Chú Nghiêu ha ha cười lạnh ta sớm đã chuẩn bị Ngươi không nghĩ tới đúng không Ta đã đem nơ B E B. Hành phong đưa xuống âm phủ với ngươi Ngươi lại còn không chịu từ bỏ Chạy tới dây dưa Vậy thì hồn phi phách tán cũng trách không được ta Đê tiện Lý Hiển Đình thở hỗn hển Thống khổ vô cùng Nương. B. E, B. Hàn Phong lúc này mới hiểu được những hành động vừa rồi của Chung Nghiêu đều là diễn trò. Mục đích chính là vì để lý hiển đình không đề phòng mới có thể đắc thủ. Linh thể lý hiển đình rơi xuống mặt đất. Kim phù tới gần. Nửa thân người hắn nằm trong vũng máu thốn khổ rên rỉ. Nương. I, e B Hàn phong nhìn thấy tận mắt Đột nhiên cảm thấy lo lắng khó chịu Nước mắt ngừng không được Rơi xuống Chu Nghiêu đi đến trước mặt Lý Hiển Đình Đem lá bùa định dán lên linh thể của hắn Mắt lộ mỉm cười tạm biệt Lý tướng quân Dường tay nâng I E B Hàn phong xông lên phía trước Gơ tay giật lấy lá bùa Không thể làm cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới tướng quân Mặc kệ hắn hiện tại là lệ thủy hay là ác linh Tay vương ra cư nhiên không thất bại Mà lại đem bùa nắm chặt chẽ ở trong tay Bùa nửa đường biến mất Đột nhiên nhìn thấy nơn Y e. B Thành phong xuất hiện ở trước mặt Chu Nghiêu mặc lộ hoảng sợ Trơ mắt nhìn thấy anh đem bùa phát tan thành từng mảnh Không được Đó là bùa cúng mạng của hắn, là hắn Chu Nghiêu không có cơ hội suy nghĩ nhiều Trong nháy mắt ánh sáng vàng biến mất Trước mắt hát ám vương đến Có vật cứng lạnh như băng hung hăng đâm vào trong ngực hắn Năm. E, b Hàn Phong lại bị một lực lượng cường đại quăng ra ngoài. Trước khi biến mất anh chỉ nhìn đến trước mắt khung cảnh ngập đầy máu. Chu Nghiêu kêu gào thê thảm. Tứ Chi bị xé rách. Bốn phía lại chìm vào hắc ám khôn cùng. Chỉ cảm thấy thân thể lơ lửng ở trong không gian. Trong lúc hoảng hốt, anh đột nhiên nhớ tới Hoắc Ly. Đúng rồi, Tiểu Ly còn tại trong xe, anh phải trở lại cứu người. Tâm vừa mới nghĩ đến, lúc mở mắt, anh phát hiện mình đã quay về trong xe. Tiếng nổ đinh tai nhức óc lại vang lên ở bên tai, bốn phía tối đen, phía sau truyền đến giọng nói nghi hoặc của Hoắc Ly. "Thật là tối, chúng ta bây giờ đang ở đâu vậy?" "Ở đâu?" Không có tiếng mưa giông, không có cảm giác xe đang chạy, ngược lại có lực lôi kéo bọn họ không ngừng trầm xuống. Không tốt, hóa ra khi anh ly hồn, xe đã rơi xuống vách núi, bọn họ hiện tại là đang ở trong biển. Ở đáy biển, nhưng đừng lo lắng, anh sẽ cứu em thoát ra. Hiệu lực của thuốc hình như đã hết. Đường D E B, B. B. Hàn Phong lấy thanh đao ở bên cạnh Ra sức đập vỡ cửa sổ Mặt kính cứng như sắt thép không chút sức mẻ Chúng ta ở dưới đáy biển Thật là hoàn tránh nha Nhưng sao bốn phía lại tối thế này Làm sao mà nhìn thấy được cá cảnh nhiệt đới Hoát ly bất ngờ đáp lại làm cho nơ Y, E, B, Hành Phong muốn hộp máu F. Đại ca muốn ra khỏi đây sao Để em Hoác ly giống như Mao Toại tự đề cử mình Câu này có nghĩa là tự tin vào mình có khả năng đảm đương trách nhiệm Dựa theo sự tiết về Mao Toại khi quân đội nước tầng bao vây nước Triệu Bình Nguyên quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước sở Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng Ở đó May nhờ tài năng của Mao Toại Mà Bình Nguyên Quân mới thu được Thành công như ý muốn Miệng liệng chú ngữ Bàn tay đặt trên mặt kính Thủy tinh Quát ngỡ Cửa kính xe hoàn hảo không tổn hao gì Di Pháp thuật của em cư nhiên mất linh Nơ y e b Đại ca đừng có gấp Để em thử lại Hai người, một người ở phía sau niệm chú, một người ở phía trước dùng sức đập cửa, gây sức ép nửa ngày vẫn là vô ích. Nương, G E B Hành phong động tác dần dần chậm lại. Bên trong xe dưỡng khí loạn. Hoạt động mạnh làm anh cảm thấy ngực khó thở. Mồ hôi không ngừng toát ra. Phía sau truyền đến hoác ly thấp giọng khóc nước mắt rồng rồng nói Em thở không được, sao lại thế này? Sẽ chết sao chứ? Không đâu, kiên trì một chút nương Đừng E B Hành phong cảm thấy lực bức tòng tâm Cánh tay đập cửa kính xe rốt cục hạ xuống tự lưng vào ghế há mồm thở dốc thần trí vì thiếu dưỡng khí trở nên hoảng hốt Mơ hồ nhìn thấy trong bóng đêm có luồng ánh sáng phóng tới Có người ghé vào cửa kính xe Ra sức vứt tay về phía mình Ánh mắt xanh thẳng Lón ra vẻ lo lắng bối rối Không phải ảo giác Đó là Trương Huyền Sau lưng cậu ta còn có hai thứ gì đó chuyển động Phát ra ánh sáng bạc Những luồng ánh sáng uống lượng rực rỡ xung quanh Ở giữa là ánh vàng với hoa văn mềm mại Chiếu sáng trương khắp vùng biển Cửa kính xe chắc chắn như sắt thép ngay trong chết mắt bị phá tung ra Nước biển mãnh liệt tràn vào Trương huyền với tay Lôi anh ra khỏi xe Còn tiểu ly Nơn E B Hành phong khẩn trương quay đầu lại Không nhìn thấy đứa nhỏ đó Chỉ có một con thú bông thật to lơ lửng trong nước biển Tiểu ly Đơn E B Hành phong nghĩ muốn quay trở lại tìm người Mắt lại bị trương huyền che lại Ánh sáng ló lên Nháy mắt dìm tắt ý thức của anh, bá, thanh đao sắc bén đánh xuống cùng lúc phan lên tiếng kinh hãi của nữ tử. Anh không có tránh nét, thản nhiên nhìn hàng quang tới gần, mí mắt hơi sụp xuống. Thanh đao chém mạnh vào khung giường. Người đàn ôm đôi mắt vàng đỏ giận dữ trừng anh. Còn quát người phụ nữ hoảng sợ phát run ở một bên cúp người phụ nữ run lẩy bẩy xách quần áo chạy vội ra ngoài tướng quân người đàn ông cười lạnh nhìn anh hình phong ta diều giác ngươi ngươi mới có địa vị như ngày hôm nay ngươi từng nói sẽ báo ơn tri ngộ hóa ra đây chính là hồi báo của ngươi anh tức giận đứng lên căm giận nói đúng vậy ta hôm nay có được vinh quang đều là ngươi cấp cho, nhưng ta cũng đã cùng ngươi lên giường nhiều lần. Mọi người đều là vì nhu cầu. Không ai nợ ai. Hay cho câu không ai nợ ai. Người đó cười lạnh trong tiếng, rút dao ra, vùng dao chặt đứt một góc tay áo. Dao thế không giảm. Lưỡi dao xẹp qua trên mặt đất lóng ra ánh sáng. Như ngươi mong muốn, hôm nay ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt không còn liên quan gì đến nhau nữa Người đàn ông sách đao xoay người đi, thanh đao dưới ánh nến, chữ lý nho nhỏ gần chui đao có thể thấy rõ ràng Từ từ Trong lúc kêu gào, nơ yi e -B", hành phong đột nhiên mở hai mắt Trước mắt lập tức tối sầm, bị một bàn tay che mi mắt lại Ngửi được mùi chung kết thoang thoảng Anh bực mình nói Trương Huyền Cậu làm cái gì vậy Không có gì Trương Huyền nhẹ nhàng nói Anh đã nói sau này không muốn nhìn thấy tôi nữa Tôi hiện tại chỉ là giúp anh làm theo mong muốn mà thôi Là lỗi của mình Nhẫn Thực xin lỗi Tôi xin lỗi hôm đó đã thất thố với cậu Xin lỗi nửa điểm thành ý cũng không nhìn thấy mà. Trương Huyền lửa cháy đổ thêm dầu than thở. Nơ y ép về, hành phong trên trán gân xanh nổi lên. Đây là thành ý của tôi. Nhận tiếp tục đi làm không nhận tôi sẽ giúp cậu công khai việc nghỉ việc. Nhận lời nói không cam lòng lời nói phun ra. Đồng thời tay nháy mắt rời đi. Làm cho nương E B Hà phong có thể hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi Không có tối tăm như khi trầm dưới biển Đó là thứ màu sắc anh căm hận U ám giống như đang ở trong địa ngục Anh ngồi xuống sau gáy đau nhức làm cho anh phải nhớ mày Vương tay sờ sờ Nơi đó đã được văng bó qua Ở trên trán cũng có vài vòng băng gạt Cảm giác đau rất thật Đang không ngừng nhắc nhở bản thân rằng anh còn sống Tối hôm qua anh chạy không ít máu Khi tôi mang anh đi bệnh viện băng bó vết thương Bác sĩ nói anh có thể sẽ bị chấn động não một chút Có điều tôi đã niệm chú giảm đau trên miệng vết thương của anh Hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn Nhưng cùng phải nói lại Gần đây anh đúng là có đủ xui xẻo Cuối cùng còn bị người ta đánh vào đầu Này anh làm sao vậy Sao bỗng nhiên đờ đẫn vậy Chắc không phải là não thực sự chấn động chứ Không có việc gì Nâng y e B, Hành phong lắc lắc đầu Không nghĩ đến giấc mơ vừa rồi nữa Xuống giường đi ra phòng khác Tiểu Ly có sao không Nó à Bị sợ hãi một chút Hiện tại đang ngủ ở phòng bên cạnh Hi hi Chủ tịch tôi tự tiện dùng phòng của anh Anh không ngại chứ Anh cười nhẹ nhàng khoan khoái khát hẳn gương mặt hoảng loạn tối hôm qua nhìn thấy ở đáy biển Cậu làm sao mà tìm được đến bờ biển Ai nói ra rất dài vì tìm anh tôi gọi điện không biết bao nhiêu lần trương huyền quang cho nơm e b hành phong một ánh mắt oán hận đáng tiếc anh lại suy diễn đôi mắt lam nhạt mang hận ý của cậu thành vô hạn phong tình ngày đó đột nhiên bị sa thải một cách vô lý trương huyền cũng không kiết động mà là dự tính hai biện pháp Đêm đó lật báo chiếc tìm công việc Mặt khác Chuẩn bị chờ thêm vài ngày nơn B E B Hành phong hết giận Lại đi cầu tình Chính là ngày hôm sau nghe được tin tức dư thiến bị giết Phùng tình tình gọi điện thoại hỏi cậu một đống vấn đề Nói chuyện với nhau một hồi cậu mới biết được Đêm đó khi bức tranh phát sinh cổ quái Dư thiến và nơ Y E B hàn phong đều ở đấy Sự tình rắc rối Cậu sợ nơ Y E B hàn phong có nguy hiểm Liền bắt đầu tìm anh ta Nhưng mà di động nơn E B Hành phong gọi mãi không được Bùa chú tìm người trăm lần đều linh nghiệm của cậu cũng không có tác dụng Cuối cùng Rốt cuộc nghe được tin từ chỗ nơ E B Dự định Liền đi đến biệt thự gần biển Có thể thuận lợi tìm được nơ E E. B Hành Phong còn có công của Hoác Nó đeo vòng tay bắt đầu do cậu đưa cho Vì thế theo khí tức của hai người trương huyền một đường đuổi tới tận đáy biển Tôi sau có gọi điện lại cho cậu Nhưng mà cậu tắt máy Ai tắt máy Đó là vì gọi điện thoại cho anh nhiều quá mà hư mất Đây là di động tôi vừa mới mua không lâu Anh phải chịu trách nhiệm bồi thường Trương Huyền đem bữa sáng đã được làm tốt lại Cơm rang hơi khét một chút Trướng rán cũng hơi cháy Nhưng vẫn có thể miễn cưỡng ăn Tối hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy Trương Huyền khẳng định là chưa được nghỉ ngơi Nương, G E B, B. B. Hạnh Phong không nói Nhưng trong lòng đã có chút cảm động. Cái kia, cảm ơn. Không cần cảm ơn, đó là việc tôi phải làm. Vì tiền vàng rực rỡ. cầu tuyệt đối cúc cung tận tuổi. Cũng chi theo bản giá thì chi phí cho những việc này toàn là chi phí hạn nhất. Sau này cùng nhau tính. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.